chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối đầu tuần ngày hôm nay để chúng ta bắt đầu một cái bộ chuyện mới của tác giả hoàng nam, à, có thời lượng giải ba tập có tựa đề là diệt quỷ miếu sơn thần à, ngay bây giờ thì không nên mất thời gian chúng ta đi đến với tập một của bộ chuyện này qua vận diện đọc của định soạn mặt trăng ngày mười bốn tròn vành vành soi sáng quang cảnh ở phía trong thôn hà ngọn ngửa lớn bập bùng lướt qua da thịt của mấy con gà béo đám người vây quanh có già có trẻ đang cười cười nói nói trong hơi men rượu cụ an người già nhất thôn g i ọ có chút lẻ nhẻ mà nói đám trẻ của chúng mày bây giờ cuộc sống no đủ làm gì bích cái cảnh lam lũ của tao ngày xưa ngày ấy siêu cao thuế nặng ăn chẳng đủ no mà không đủ ấm ban ngày sợ gặp người ác đêm đến thì lo quỷ tìm khổ lắm đám người trẻ bên cạnh nghe cụ an nhắc đến chuyện xưa thì không khỏi tò mò thằng lực nhanh miệng rồi hỏi chuyện là thế nào vậy cụ cụ kể cho chúng cháu nghe ông long bố của thằng lực nghe vậy thì lên tiếng phụ họa phải đi cụ ạ cụ kể cho mấy thằng danh này nó nghe cho nó biết ngày xưa cuộc sống khó khăn như thế nào mà vẫn phải cố gắng làm lụng suốt ngày lưu lồng ra thành phố làm được đồng nào là ăn đồng đó ông long nói đoạn thì cố ý lườm thằng lực một cái cổ an nghe vậy thì cười lớn đưa miếng thịt vào trong miệng nhai nhồm nhòm một hồi lại ngửa cổ uống cạn chén rượu nếp lúc này mới bắt đầu kể theo nghe các cụ kể lại ngày xưa ở đây giường núi hoang vu dân đến đây để khai hoang sinh sống còn bị cò beo nó vồ ăn thịt thế rồi chiến tranh liên miên người chết còn nhiều hơn là người sống thời đó đói khát chứ đâu được như bây giờ các cụ còn nói ma quỷ ngày đó tác oi tác quái ghê lắm thôn phải mời pháp sư về để chấn yểm khu đất của cả làng còn lập ra cái miếu ở cuối thôn được sân thần về thờ phụng từ đó cuộc sống mới ổn định hơn thôn ta cũng từ đó mà có tục lệ thờ cúng s u â n thần hàng năm đến đời của tao tục lệ ấy vẫn còn tuy là ma quỷ có quấy phá nhưng không có nhiều thì r a tùng thờ sơn thần của thôn chúng ta có từ thời xa xưa hả cụ mà cái miếu ấy cháu thấy cũ lắm rồi cụ ạ hay là thôn mình xây cái mới cho nó đẹp thằng sơn ngồi hóng c h u y ệ n nãy giờ mới lên tiếng hỏi cô an liếc mắt nhìn nó rồi nói mày thì biết cái gì muốn xây đền sửa miếu là phải nhờ thầy đến xem ngày xem giờ làm lễ đàng hoàng chứ thích xây là xây thích sửa là sửa sao mấy chục năm trước cũng có sửa một lần nhưng mà thầy bảo chỉ được sửa chứ không được phá đi xây lại làm ảnh hưởng đến kết cấu cũ ngày đó nhiều người còn đồn thổi rằng dưới khu miếu có dấu của cải của người xưa ấy vậy mà cũng chẳng ai dám động vào vì miếu sơn thần thiêng lắm ông hưng đang xoay con gà nướng nghe cụ an kể đến đây thì cười mà nói c ò n với anh long đây đều là lính chuyện chiến tranh đói kém thì bọn con tin chứ mấy cái chuyện ma quỷ con chẳng có tin đâu bao n ằ m ăn nằm bên xác của đồng đội con có thấy gì đâu hả cụ cô an hiếp mắt nhìn ông hưng lạnh nhạt mà nói nhà anh đừng có xem thường có thờ có thiêng có kiêng có lành ngồi thêm một lát uống thêm mấy chén rượu cô an kêu mệt mỏi đứng dậy về trước hiện tại chỉ có mấy người còn lại ông long ông hưng thằng sơn thằng lực và một thằng nữa t i n minh đang say mò nằm ra đất bấy giờ ông long mới quay sang ông hưng mà nói c h a hưng này mấy cái chuyện vừa rồi cụ ăn nói chứ thấy sao ông hưng cứ nghĩ ông long bị mấy chuyện ma quỷ dọa sợ thì cười lớn mà nói bác lại tin chuyện ma mạnh ấy từ bao giờ vậy anh em mình ăn rừng ngủ núi bao lâu rồi có gặp cái thứ gì đâu chẳng qua thôn có lệ thì mình làm theo c h ỉ cũng là cái miếu xây từ đời nào rồi ma quỷ cái mẹ gì hả bác thế ông hưng nói vậy ông long liền xua tay ý tôi không phải là cái chuyện đó ý tôi là cái tin đồn của các cụ ngày xưa ý bố là của chôn ở miếu hả bố thằng lực không biết pháp tắc nói chân vào một câu tuy nó nói đúng nhưng vẫn bị ông long gõ cho một cái vào đầu đành im lặng ngồi sang một bên để hóng hớt ông hưng nghe hiểu ý thì vội hỏi bác tính tìm thử sao dân thôn của mình tín cái miếu lắm làm không cẩn thận là r á c h việc ngay ông long suy nghĩ một lát rồi quả quyết chú khỏi lo nhà tôi đang xây giờ cái chuồng bò mai chú với thằng sơn thằng minh qua phụ tôi một tay đến tối ta viện cớ uống rượu rồi tiến hành nếu bị phát hiện tôi bảo là xin đất để lấp cái ao nhỏ ở sau vườn không có ai để ý đâu mà lo ông hưng nghe kế hoạch của ông long thì cũng kỹ lưỡng suy nghĩ một lát thì cuối cùng cũng gật đầu thằng sơn có chút do dự nhưng mà thằng minh sẵn có hơi rượu máu chó nổi lên nó liền nhận lời cuối cùng thằng sơn cũng phải tham gia vì nếu không đảm bảo thằng lực sẽ không để cho nó yên kế hoạch đã được thống nhất tất cả lại nâng chén nhưng họ đâu biết được rằng trong bóng tối phía xa có một đôi mắt xanh lục vẫn theo dõi họ nãy giờ trong ánh mắt đó toát lên sự giảo hoạt đầy tâm cơ sáng ngày hôm sau ông long thức dậy từ sớm kéo theo thằng lực ra ngoài chợ huyện đến gần trưa hai bố con mới trở về nhà trên vai của thằng lực còn vắc theo cuốc sẻng sáng bóng thì ra ông long đang chuẩn bị cho công việc tối nay bà linh vợ của ông long thi hai bố con về thì c ầ u nhàu hai bố con ông đi đâu từ sáng đến giờ cuốc sẻng ở nhà đầy ra còn đem về lắm thế hả bà thì biết cái gì cái p h i ê n này đào được của đó tôi xem bà có ngoác mộp x i m nữa không ông long đi đường xa về mệt vừa về đã bị vợ c ầ u nhàu thì phát cáu bà linh cũng không vừa nghe ông long nói vậy thì biết mình có gì đó giấu thì vội vàng sấn sổ lại hỏi ông bảo đào của là đào cái gì tôi đã nói trước nhé con nó đang tuổi ăn tuổi lớn ông làm gì thì cũng đừng có mà làm ảnh hưởng đến nó ông long liền trợn mắt mà quát mười tám tuổi đâu còn bé bỏng cái nỗi gì mà bà biết tôi làm cái gì chưa mà nói tôi làm ảnh hưởng đến nó bà linh biết mình phản ứng hơi quá liền nhẹ giọng nói thì bố con ông định làm cái gì mà mua lắm cuốc s ẻ n như thế này ông long thấy vợ t r ù n g xuống thì cũng bứt giận ông đem chuyện của cải ở miếu sơn thần ra nói bà linh nghe xong thì nhảy cỡng lên rồi xua tay này này không có được đâu nhé ông đào thì đào chứ cấm tuyệt đục đến cái miếu đấy trời ạ ông ở đây bao năm rồi bao nhiêu gà vịt chó mèo chết ở đó ông còn không biết sao bọn nó phạm miếu bị sơn thần vật chết hết đấy vơ và vơ vẩn ma với chẳng quỷ cái mẹ gì thú rừng nó mò về đ â y nó bắt thôi thôi bà bé cái mồm lại đi định hét cho cả thôn nghe sao ăn cơm ăn cơm đi ông long nói xong thì đi thẳng ra sau nhà rửa chân tay bà linh tuy lo lắng nhưng mà biết tính của ông long cố chấp xưa nay chẳng tin mấy chuyện quỷ thần cho nên bấm bụng để đó mà cũng chẳng dám cằn ngằn nữa một ngày cứ như vậy vội vã trôi qua khi ánh mặt trời dần bị thay thế bởi màn đêm cô tịch bóng tối buông xuống cũng là lúc những chuyện không mấy tốt đẹp lại diễn ra trong đêm vắng tiếng cuốc sẻng va vào, vào nền đất cứng văng lên những tiếng lộp bộp dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ bóng đèn sợi đốt năm người đang hì hục đào bới những sợt đất to được chuyển có một bức tường rào tạm bỡ này c h o mày nhẹ tay thôi định đánh đồng cả xóm dậy sao ông long nhỏ giọng nói bác cứ khéo lo mười hai giờ đêm rồi ai còn dám mò ra bên ngoài chỉ mấy bác cháu mình không sợ chết mới ra đ i đào mồ à đào miếu mà thôi minh vừa nói lại cười vừa vung guốc bồ từng nhát thật mạnh xuống nền đất phía bên trong miếu sơn thần phía đối diện sơn cũng đang hì hục dùng sẻng xúc đất cho vào sọt vừa làm vừa nói bác long bác có chắc là chỗ này có đồ cổ gì đó không bác đã bới trốn linh thiêng kiểu này cháu cứ thấy rờn rợn tiên sư nhà mày qua mày không nghe cụ an nói hay sao nếu mà không có gì t a gọi chúng mày đêm hôm ra đây làm gì tập thể dục sao cứ làm đi bị phát hiện thì t a bảo là lấy đất để lấp ao ông long nhỏ giọng mắng sau đó thì chuyển sọt đất qua bên kia tường rào cho ông hưng tiếng vỡ của một cái gì đó khiến cho tất cả phải giật mình ông hưng mới đổ xong sọt đất nói với qua cái gì đấy hai thằng kia tìm thấy gì sao bên này minh lắp bắp cháu cháu mới cuốc phải cái gì đó bác đâu để ta xem nào ông long hí h ừ n g chạy lại ngó nghiêng thì ra thằng minh vừa nãy cuốc phải một cái hũ sành làm cho nó vỡ rất nhiều nước trong hũ trào ra ngoài bốc lên cái mùi tanh tanh lượm rậm ông long xoay đèn pin vào nhìn thì không có gì ông mới tặc lưỡi mà nói mẹ nó cái hũ không đào tiếp đi nghe ông long nói như vậy thì minh và sơn lại tiếp tục công việc gió thổi càng lúc càng mạnh mang theo sự lạnh lẽo khiến cho cả mấy người đều cảm thấy rùng mình bất c h ợ n phía bên kia miếu có một thanh âm già nuôi truyền tới này mấy đứa bay làm cái gì đó hả dừng lại dừng lại ngay sơn n h ậ n ra tiếng của cụ an thì bỏ cả xẻng chạy lại phía tường rào bộ dáng cứ như ngày con nít đi ăn trộm mà nghe tiếng chủ nhà vậy chết mẹ rồi làm sao đây sơn ghé tay của minh nhỏ giọng nói mày hỏi t a t a biết hỏi ai để cho lão long giải quyết nãy ông ấy chả bảo là lấy đất lấp ao tới c ò n gì minh lúc này mặt mày cũng tái mét cái uy của cụ an trong làng lớn lắm đám thằng minh thằng sơn từ bé đã sợ ông cụ cho nên bây giờ khép nép chẳng dám ho hay nửa lời lúc này ông long mới tiến lại xoa tay mà nói g i ạ bầm cụ là nhà cháu tính lấp cái ao mà ngặt nỗi quanh đây toàn cây cối cả thấy bãi đất trống trong khuôn viên miếu thờ cho nên cháu xin một ít c ậ u an nghe ông long nói thì mới dọn đèn nhìn ra xung quanh miếu một vòng thấy cả khu đất bị đào bới n h ă m nhở thì không khỏi lắc đầu nhà anh đừng tưởng là tôi không biết anh đang mưu tính cái gì ngày hôm qua tôi quá chén lỡ lời không nghĩ các anh lại nổi máu tham như vậy tôi nói trước những cái tin đồn kia chưa chắc đã là sự thật các anh cẩn thận kẻo rước họa vào cái thôn này ông long thấy cụ an nghiêm mặt nói thì g ã y đầu cười trừ không biết phải nói gì thêm nữa cụ an thở dài quay sang nhìn khu đất một lượt rồi mới quay đầu bước về nhà cụ an sống ngót ngét h đã trăm tuổi tận mắt chứng kiến sự thay đổi của miếu xuân thần mãi tận ngày hôm nay mới có người dám đụng đến khu đất thiêng đó trong đôi mắt của cụ an lúc này đang ẩn chứa sự phức tạp của cảm xúc cậu bước những bước chậm chạp bóng dáng nhỏ bé lùa khùa như vậy lần khuất vào trong màn đêm bóng dáng của cụ an vừa mới khuất mấy người ông long lại tiếp tục đào bọn họ đâu biết được rằng kể từ lúc minh làm vỡ chiếc hũ sành nọ thì tương lai đã phủ xuống cái thôn nhỏ này đám người hề hục đào cho đến hai giờ sáng khu đất sau miếu bị đào xới tung cả lên nhưng mà ngoài mấy cái hũ sành chứa đầy thứ nước tanh hôi chẳng tìm được thứ gì khác ông lòng ngán ngầm tự trách bản thân của mình mê muội lại đi tin vào những lời đồn thổi vớ vẩn ngồi nghỉ một lúc cả đám dọn dẹp cuốc s ẻ n g rồi rời khỏi khu miếu bỏ lại sau lưng một đôi mắt đỏ au đang chớp động trên bàn thờ sơn thần cứ như đã lâu lắm rồi đôi mắt đó mới lại được mở ra mấy ngày trôi qua mà đã xảy ra chuyện ở miếu s i n h thần hôm đó đã không thấy ai nhắc tới bởi khu cuối cùng thôn thì cũng chỉ có nhà ông long đang ở đến ngày lễ bái thôn dân mới đến đây để nhang khói cụ an cũng thấy ít ra khỏi nhà hơn hay như ông cụ đang bị bệnh bẵng đi một tuần tưởng chừng như mọi việc cứ như vậy trôi qua thì t a i họa đã bắt đầu kéo tới sau một trận nhậu nhẹt say bí tỉ ông long k h ẩ n k h ư ỡ n g bước trở về nhà dưới ánh trăng mờ mờ ông long nhìn thấy một người đen x ì bước ra phía trước vừa đi vừa khóc thút thít miệng cứ lặp đi lặp lại câu nói phá nhà tao mày phá nhà của tao thế là lại sẵn có hơi d i ợ u ở trong người ông long liền chửi đồng cái đứa mà mẹ nào đêm hôm còn ra đường khóc với chả lóc thế hả có tránh ra cho ông mày đi không thì b á o mày phá nhà tao mày phá nhà tao những câu nói cứ lặp đi lặp lại khiến cho ông long bực mình ông long sấn sổ đi tới túm vai của người kia kéo lại đang định lên tiếng mắng trời thế nhưng mà lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì ông long đã sợ hãi giật lùi lại phía sau ngã sóng xoài trên đất miệng ú ớ quý quý trước mặt của ông long lúc này là một khuôn mặt trắng bệch đôi mắt đỏ như hai hòn than cái miệng rộng đang nhễu chất dịch màu đen vẫn còn lặp đi lặp lại câu nói nhưng mà hiện tại tiếng khóc đã được thay bằng điệu cười g â y sợ mày phá nhà tao mày phá nhà tao như sợ hãi sự sợ hãi thổi bay hơi dịu i ở trong người ông l ò n g lồm cồm bỏ dậy đang định bỏ chạy thì cảm thấy toàn thân như là mất đi sức lực quá hoảng loạn ông long muốn gào thét kêu cứu, cứu nhưng thanh âm từ cù hỏng của ông long phát ra lúc này chỉ vòn vẹn bốn chữ mày phá nhà của tao vẫn trên con đường đất trơn trượt sau cơn mưa nặng hạt hồi chiều ấy ông long hai mắt đỏ quạch bước đi s i ê u v ẹ o vừa đi vừa làm n h ả m trên tay cầm con dao sáng bóng vẫn còn ấn sâu vào da thịt mặc c h o máu tươi tuôn ra đầy đất hòa cùng với những vũng nước mưa t ớ i ngày hôm ấy thì bà linh vợ của ông long đợi ở cửa mãi mà không thấy chồng về trong lòng của bà lo lắng không yên bà có dự cảm việc gì đó không lành mang theo lo lắng bà linh gọi với vào trong buồng lực lực ơi thế hôm nay bố mày bảo đi uống rượu ở đâu hả con thằng lực từ trong buồng nói vọng ra hồi tối bố nói là sang thôn thượng đi mẹ mà mẹ lo cái gì có phải mới có ngày một ngày hai bố thế đâu sáng mai là về đấy mà nghe thích con nói như vậy bà linh càng tỏ ra lo lắng chiều nay mới mưa mà đường n ú i hễ mưa là trơn trượt tính của ông long thì bà biết cứ ngồi với đám bạn lính là cấm có hôm nào không say thằng á n h than dài một lúc thì bà linh t ạ c lưỡi đi ra sau nhà để bắt con gà đem ra sân giếng trước để làm thịt đình bùng nấu bát cháo cho ông long lát về ăn chót giả tiếng gà q u a n g q u á t kêu lên giữa đêm tối cứ như nó biết cái sự chết đang cận kề bà linh s a y thằng lực xuống bếp đun nước còn bà thì đem theo con gà ra sân c ò n rào sáng loáng mới được bà linh mài hồi nãy từ từ cứa vào lớp da nhăn nheo của con gà bất c h ợ n trên trời vang lên một tiếng sấm sớm chớp lóe lên chiếu rọi mọi ngóc ngách của thôn hạ xoay rõ đường dao sắc lẹm đang cứ cổ không phải chỉ mình con gà mà cổ của một người nữa trong miếu sân thần lúc này ông long hai mắt đỏ ngầu đang l ầ m l ầ m con dao ở trong tay lưỡi dao sắc nhọn từ từ kéo trên da thịt tiếng lưỡi dao kéo qua xương kèn két nghe đến rợn người máu từ động mạch cổ bắn ra toàn thân của ông long co giật y như con gà mái đang nằm trong tay của bà linh vậy tiếng ngọc ngọc vì sặc máu của hai sinh linh cứ vang lên như muốn hòa cùng với nhau báo hiệu cho một cây chết đầy đau đớn đang lúc mà bà linh lúi húi vật lông gà thì ở ngoài cổng tiếng của bà mai gọi sang sảng ôi sổ ôi máu gà máu chó ở đâu mà nhiều thế này cô linh bà linh nghe thấy như vậy thì bỏ con gà xuống tất tưởi tiến ra chiếc cửa nhà của bà linh lúc này loang l ộ để vết máu bốc lên mùi tanh tưởi bác mai đi ạ em mới t h ị t con gà ở ngoài sân giếng mà tiết gà em hứng vào bát còn chưa có cả mộ thì làm gì có máu ở đây bà linh và bà mai hiếu kỳ nhìn theo vết máu càng nhìn càng thấy vết máu kéo dài về phía cuối thôn chết thật đó hay là có con gì đang bị thương mà dạo này t ừ n g nghe là tiếng chó hú đêm có khi nào là thú dữ nó mò về thôn mình không bà mai sắc mặt dùn r i ọ n g lo lắng nói bà linh lúc này thì cũng thấy lo vội vàng quay vào trong nhà lấy đèn pin rồi gọi thêm cả lực ba người lần theo vết máu đó dẫn tới đâu khi cả ba người đi dần về phía cuối thôn thì vết máu càng ngày càng trở nên rõ rệt thế nào mà máu lại hướng vào trong miếu sân thần chứ bà m a i núp đằng sau nói vọng lên thằng lực bản tính gan lì tay cháy cầm đèn tay phải cầm dao hùng hục c h ạ y vào trong miếu định b ồ n g là thế con gì nó chém con ấy chứ chẳng tha thế nhưng vừa bước vào trong miếu thì đập vào mắt của thằng lực không phải là thú dữ mà xác là của bố nó ông long lồng ngực bị rách toạc đang nằm bất động ở trên vũng máu quá sợ hãi thằng lực nhảy lùi ra ngã s ó n g xoài trên nền đất bà linh thấy c o n hốt hoảng thì tưởng đâu nó gặp thú dữ Vì bản tính của người mẹ bà linh vội vã chạy tới để đỡ con dõi theo ánh mắt sợ hãi của lực thảm cảnh của ông long bày ra trước mắt của bà linh quá đau đớn và sợ hãi bà linh hét lên tiếng hét kinh hãi của bà làm kinh động cả một cái thôn nhỏ tiêu điều có chuyện gì vậy ai mà hét thất thanh thế hả ở phía đầu thôn ông thành tất tả chạy từ trong nhà ra vì vội vã cho nên ông thành còn sò lầm cả cái quần hoa của vợ chẳng biết là có chuyện gì mà hét ẩm cả l i n hình như là phía cuối thôn đó bác thanh phía bên kia bà hiền hàng xóm của nhà ông thành cũng bị tiếng hét kia làm cho kinh động đến giấc ngủ đi tôi với cô qua bên đó xem nó như thế nào ông thành nói đoàn tất tưởi đi trước bà hiền cũng ngoe n g o ẩ y cái mông lẽo đ é o chạy theo sau trên người đi có không ít người cũng cầm đèn pin chạy ra khỏi nhà ôi rồi ôi máu ở đâu mà nhiều thế hả bà hiền vừa tiến tới gần cuối thôn thì phát hiện vương trên đất đầy máu đỏ bà tính nhút nhát bà hiền kêu lên mấy tiếng thì ngất lịm yếu bóng yếu vía thì ở nhà đi lại còn hóng n a hóng h ế t chồng của bà hiền khi nãy thấy vợ hớt hải chạy đi thì cũng tất tả chạy theo còn chưa rõ đầu cua t a y nheo ra làm sao đã phải cõng bà ấy trở về trong lòng bực bội không khỏi cầu nhàu lúc này thôn dân cũng đã tập trung rất đông c h à n g d i ệ n trước mắt khiến cho nhiều người phải lượm r i n g khiếp nữa máu gà máu chó gì mà nhiều thế hả đi ta lần theo cái vết máu xem sự thể nó như thế nào b á c t h à n h trong đám đông tiếng của một người vang lên ông thành cũng sớm bị dọa cho sợ nhưng bản lĩnh của một người bộ đội cụ hồ khiến cho ông vững dạ lại rất nhanh ông không trả lời người kia tay lăm lăm cái đèn pin d ọ i vào vết máu mà đi tiếp cả đoàn cứ như vậy lần theo vết máu lăng lồ trên mặt đất bất c h ợ n ánh đèn pin phít trong miếu sơn thần khiến cho mọi người chú ý cái đó là tiếng của bà mai ở đây ở đây các bác ơi trời ơi ông long ông ấy chết rồi ông thành trường thôn nghe vậy thì tá h ỏ a bà trần bốn càng chạy thẳng vào trong miếu mấy người đi cùng thấy vậy thì cũng mau chóng đuổi theo thế nhưng cả đám người vừa chạy vào trong đã có hơn một nửa chạy ra ngoài nôn mửa chính giữa miếu sơn thần sắc của ông long nằm ngửa bụng cùng với lồng ngực bị xé toạc ruột gan s ổ hết ra ngoài mùi tanh t ư ơ i bốc lên nồng nặc bên cạnh là lực cùng với bà linh đang gào khóc thảm thiết lúc này ông thành cùng mấy người gan dạ ở lại mới tiến lên hỏi han tình huống cô linh sao mà lại thảm như vậy có chuyện gì rốt cuộc là có chuyện gì bà linh chỉ biết ôm mặt khóc thằng lực lấy lại bình tĩnh kể lại quá trình nó cùng bà linh bà mai tìm t h ấ y xác của ông long ông thành nghe xong thì nhíu mày nói đây là một vụ án nghiêm trọng mọi người chớ có tự ý làm hỏng hiện trường để tôi lên xã báo án mấy người thôn dân cũng gật đầu đồng ý kế đó thì mỗi người một câu an ủi bà linh rồi đưa bà ấy ra khỏi miếu cái chết của ông long được ông thành báo lên chính quyền ngay đêm hôm đó vì thôn của ông thành nằm sâu ở trong núi điện thoại lại không có cho nên phải ra tận xã cách đó mười cây số mới báo được án thành thử là lúc ra công an xã đến nơi thì trời cũng tờ mờ sáng sau một hồi kiểm tra hiện trường xét thấy ban đầu có nhiều tình tiết bất thường công an lập tức báo cáo lên huyện để nhà họ giúp sức đến gần trưa thì một xe cảnh sát được điều tới cùng với nhân viên pháp y khám nghiệm ban đầu cho thấy ông long chết là do đa chấn thương tất cả bộ phận đều có đủ ngoại trừ trái tim chính điều này cùng viết sách lớn ở trên thân thể đã khiến cho công an đưa ra một nghi vấn ông long bị người ta sát hại mặc dù mọi viết dấu để lại hiện trường cùng con dao găm trong tay của ông long đều cho thấy ông ta tự sát sau khi công an đã khám nghiệm tử thi xác của ông long được đem đi t r ô n cất ngay ngày hôm ấy chẳng ai nỡ lòng nào nhìn một cái xác bị mổ xẻ như vậy mấy ngày tiếp theo công an mở rộng phạm vi điều tra nhưng vẫn không tìm ra được thêm một chứng cứ nào vụ thảm sát cứ như vậy bị đi vào bế tắc từ sau cái chết bí ẩn của ông long thì mọi người trong thôn cũng đề cao cảnh giác cả thôn còn lập ra cả đội tuần tra đêm đêm đến ngoài đội bảo vệ cấm ai dám đi ra ngoài một mình cũng từ đó trong cái thôn nhỏ ven núi ấy bắt đầu xảy ra nhiều chuyện lạ châu bò lợn gà thay phiên nhau chết hàng loạt người già trong thôn cũng ốm đau nhiều hơn trẻ con gầy còm như bị ai đó hút đi thứ gì hàng đêm mặc cho ánh đèn pin của nhóm bảo vệ ly rọi khắp ngõ ngách nhưng tiếng chó căn ma vẫn cứ nhấm nhà m nhằng không ngớt mấy người già trong thôn thì luôn miệng oán thán không ít các câu chuyện ma mị những truyền thuyết về ác quỷ hút máu người được thêu dệt nên không khí u ám cũng vì vậy b ủ a vây lấy cái thôn nhỏ yên bình này sau đám ba ngày của ông long không khí tang thương vẫn còn bao trùm lên ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con bà linh mười hai giờ đêm lực nằm ở ngoài gian chính ngay bên cạnh là bàn thờ của bố nó để túc trực hương nến nhìn lên di ảnh của ông long thằng lực chua xót những suy nghĩ hỗn tạp làm cho nó thấp thỏm chẳng yên nó nhớ lại những lời của cụ an nói lại nghĩ tới cái chết thảm của ông long lực lúc này cảm t h ấ y lo sợ tiếng gió luồn qua những tán cây ở ngoài cửa sổ ngày một lớn tiếng cánh cửa sổ kẽo kẹt văng lên trong đêm khiến cho lực không ít lần thót tim trong gió lực nghe tiếng gọi lực lực ơi mở cửa cho bố vào nhà đi con bố lạnh quá lực có chút giật mình hướng ánh mắt nhìn về phía cửa chính của căn nhà sự sợ hãi cùng đau thương như đang chiến đấu mãnh liệt trong nội tâm của lực nó cắn răng từ từ tiến lại phía cửa đưa mắt q u a n khen nứt nhìn ra bên ngoài một màu đen hun hút hiện ra dưới ánh mắt của lực tiếng nói hồi nãy không còn nữa lực thở vào nhẹ nhõm nghĩ rằng có lẽ mình bị ám ảnh với cái chết của bố cho nên sinh ra hoang tưởng thế nhưng mà ngay lúc nó còn chưa kịp thả l ò n g thì từ phía bên kia cánh cửa một con n g ư ờ i đò lòm áp sát vào khe cửa đối diện với ánh mắt của lực ánh mắt đó như xoáy sâu vào tâm thức bên tai lực giọng nói của ông long lại vang lên đi với bố con ơi đi thôi kiếp người bạc bẽo lưu luyến gì đi thưa con không không phải bố không phải lực sợ hãi h ế t lên nó nhận ra ánh mắt đó không phải là ánh mắt của ông long có lẽ hồn phách của ông long đang bị một thứ gì đó thảo túng nhất định là cây miếu nhất định là con liên quan đến cây miếu lực lầm bầm như bị ma nhập bà linh từ trong nhà nghe tiếng của lực hét thì chạy ra nhìn thần sắc hoảng loạn của lực cùng những lời nói kia làm cho bà linh không khỏi nghi hoặc liền ngặng hỏi nãy con làm sao vậy chuyện gì mà liên quan đến cây miếu hả con lực n ế p sát vào người của bà linh ánh mắt hoảng loạn mà nói mẹ ơi bố về mà không không phải bố đâu là quỷ là quỷ đấy mẹ à bà linh như hiểu ra thằng lực vừa nhìn thấy cái gì bà liền mếu i m á u trời đất ơi mẹ đã bảo bố mày rồi cái miếu đó thiêng lắm mà bố m y không có nghe bây giờ gây ra họa rồi con à mẹ bây giờ phải làm sao à mẹ bố bố cứ gọi con đi、C、con, con sợ lắm thằng lực ngày thường ngỗ ngược là như vậy ấy nhưng mà sự việc vừa rồi thổi bay đi sự hồ báo của nó giờ đây trong lồng ngực của bà linh là một con mèo đang run lên khi nhớ lại thanh âm ma mị hồi nãy ngoài trời gió vẫn rít gào như là tiếng ai đang cười sằng sặc thi thoảng tiếng chó cắn ma lại văng vẳng đâu đây cứ như ngoài kia là một thứ gì đó đang tìm kiếm con mồi tiếp theo vậy sáng ngày hôm sau bà linh tức tốc đến nhà của ông thành trưởng thôn nói lại với ông ấy toàn bộ sự việc ông thành nghe xong thì cũng lo lắng không yên vội vã dùng lo phát thanh để thông báo cho mọi người tới nhà văn hóa thôn để họp gấp tại đây ông thành đem kể lại chuyện một lượt phía dưới bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn luận lẽ nào lâu nay châu bò chết hàng loạt cũng là do sơn thần nổi giận có khi nào hết trâu hết bò lại đến chúng ta hay không phải mời thầy mời thầy về làm lễ xin sơn thần bớt giận thưa các bác cứ như thế này có mà chết hết truyền thuyết về sơn thần vốn đã ăn sâu vào máu của từng người dân ở nơi đây tổ tiên của họ căn dặn con cháu các đời phải hết mực tôn kính sơn thần lễ bái hương khói đầy đủ hiện tại sơn thần nổi giận khiến cho cả thôn đứng ngồi chẳng yên nhìn thấy mọi người ai nấy đều sốt ruột bây giờ ông thành mới lên tiếng nói t u tính như thế này bà con xem có được hay không hiện tại thì việc nó cũng đã xảy đến thôi thì cả thôn chúng ta mời thầy về làm cái lễ xem như là cáo lỗi với sơn thần bác thành nói phải đấy thôn ta từ thời tổ tiên đã phụng thờ sơn thần giờ chẳng may chọc giận ngài không lẽ là đàng hoàng ngài giận ngài vật cho cả thôn chứ chẳng có chơi bà mai ngồi ở phía dưới nói vọng lên kế đó thì mấy người còn lại cũng nhao nhao gật đầu sau khi thống nhất ý kiến thì mọi người ai về nhà nấy trong nhà văn hóa thôn lúc này chỉ còn lại cụ an ông thành và bốn người lực minh sơn và ông hưng chúng mày thấy chưa tân đã nói rồi mà đất thiêng thì chớ có động vào thế mà không có nghe của cải tiền bạc chưa thấy đâu mà đã thấy có thằng lan ra chết rồi đấy cụ an chỉ thẳng tay về phía bốn người mà mắng ông thành lúc này cũng lờ mờ đoán ra sự việc ông xin phép cụ an sau đó mới lên tiếng chuyện đó cũng đã xảy ra rồi cụ ạ giờ có trách họ thì cũng không có thay đổi được gì trước mắt thì ta cứ lo mời thầy về xem xét lễ lạt cái đã cụ an nghe ông thành nói vậy thì cũng không nói thêm gì nữa chỉ liếc mắt s ắ c lẹm nhìn về phía bốn người của ông hưng ra điều vẫn còn đang giận lắm bốn người của ông hưng sau khi bị cụ an mắng thì không dám cự cãi lại ông l ò n g chết bí ẩn đã d ớ m dọa sợ cả bốn người sau một hồi im lặng ông hưng lên tiếng bác thành này em có quen một ông thầy tàu ở trên huyện ông ấy cao tay lắm hay là để em lên đón ông ấy xuống chứ cứ như thế này em cũng sợ lắm đêm qua chẳng biết mèo ở đâu cứ nằm trên nóc nhà kêu cả đêm em chẳng ngủ được bác ạ thì cũng đang lo không biết tìm thầy giỏi ở đâu nếu mà chú quen biết thì mời thầy về xem thế nào p i ề n này do chú mà ra các chú liệu mà làm cho nó thật tốt ông thành nói đoạn thì quay sang cụ an nói khéo vài câu kế đó hai người ra về ngay trưa ngày hôm đó thì ông hưng t ấ t tưởi lên huyện để mời thầy đến chiều tối thì người trong thôn thấy ông đi về đi cùng với ông là một người đàn ông độ năm mươi tuổi ăn mặc lịch sự chứ không giống như mấy ông thầy pháp mặc quần áo đạo sĩ ở trên tivi vừa vào thôn ông thầy đã hắng giọng và nói lớn sạt kỳ ngụt trời họa lớn họa lớn rồi đó mấy người trong thôn nghe vậy thì sợ x a n h cả mặt lúc này ông thành cũng từ trong nhà tiến ra cung kính mời thầy về nhà để nói chuyện những người khác thì cũng tò mò đi theo vừa vào đến nhà còn chưa kịp để cho ông thành hỏi thì người thầy nọ đã lên tiếng giới thiệu chào ông anh tôi tên là tâm chuyện ở thôn anh tôi đã nghe chú hưng nói xưa qua vừa vào đến thôn là tôi đã cảm nhận được thần uy phẫn nộ rồi không sớm lễ lạt cho đầy đủ có khi lại sinh ra đại sát đấy ông thành nghe vậy thì vội vàng nói bẩm thầy là nếu thầy đã biết rõ như vậy thì mong thầy ra tay giúp đỡ thôn chúng tôi thầy tâm vuốt vuốt chòm d â u dê n h ấ p một ngụm trà sau đó khì khà mà nói giúp thì tất nhiên là tôi giúp chỉ là đồ lễ có hơi tốn kém thôn của anh có lo được hay không ông thành liền hiểu ý thì vội vã gật đầu mà nói chỉ cần giúp thôn chúng tôi vượt qua được c á i nạn này thì bao nhiêu chúng tôi cũng lo được thầy à đúng lúc mà hai người đang nói chuyện thì cụ an đi vào ánh mắt mở đục nhìn từ trên xuống dưới thầy tâm cụ an là người cao tuổi nhất của thôn so với kinh nghiệm nhìn người thì ở đây không ai hơn được cụ sau khi quan sát thầy tâm một chút c ố an cười mở lời trước chào thầy may quá hôm nay thầy lại đến giúp c h ă m sự già này xin được nhà thầy thân tôi già yếu sống nay chết mai chỉ thương cho đời sau phải chịu tai kiếp chỉ mong thầy cẩn thận tùy sức mà làm được vậy dân thôn hạ sẽ cảm kích thầy lắm thầy tâm nghe thấy những lời này thì có chút n h ú u mày ra điều suy tư một lát sau thì lão mới lên tiếng cô cứ yên tâm tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình c ô an nghe vậy thì hài lòng gật đầu lúc này mọi người trong thôn gần như đất tập trung đông đủ cả thế vậy thầy tâm hắng giọng mà nói cái chuyện này cấp bách lắm trên đường đến đây tôi có bấm độn thấy tháng này chỉ có ngày mai là ngày tốt mọi người chuẩn bị tốt tối mai tôi sẽ lập đàn để làm phép thầy tâm nói đoạn liền lấy giấy bút viết ra một mạch các đồ lễ cần dùng thôn d â n nhiệt tình chia nhau ra để chuẩn bị ai trong lòng cũng mong những chuyện quái dị gần đây sẽ sớm kết thúc tối ngày hôm đó sóng yên biển lặng các bà các mẹ trong thôn tụm năm tụm ba khen thầy tâm hết lời nào là vía của thầy mạnh pháp lực của thầy cao siêu đến sân thần thầy ấy cũng phải nể toàn những lời có cánh thế nhưng mà thầy tâm nghe vào thì không những không vui mà còn có phần lo lắng tuy lão là kẻ hám lợi nhưng mà cũng là người có căn có quả lão cảm nhận được quỷ khí tuy lúc ẩn lúc hiện nhưng mạnh mẽ vô cùng trong lòng của lão rất phân vân không biết ngày mai lão có nên làm đúng theo cái tâm của một người thầy pháp hay không có rất nhiều thứ hồi chiều khiến cho lão phải suy nghĩ sáng ngày hôm sau thôn dân mỗi người một tay một chân chuẩn bị đồ cúng rất nhiều đồ trong thôn không có sẵn cho nên phải ra c h ợ huyện để mua thành thử đến gần chiều tối mọi thứ mới được chuẩn bị đầy đủ ngày hôm nay thầy tâm ăn mặc k h ắ c hẳn ngày hôm qua bộ đào bào cũ kỹ in đồ án âm dương trên người làm toát lên vẻ tiên phong đạo cốt của lão vừa bước ra khỏi cửa của nhà ông thành thì thầy tâm đã liếc mắt nhìn qua phía đồ lĩ một c á i đầu trâu ba c á i thủ lợn năm mâm sôi lớn gạo muối cùng ngựa giấy vàng mã đều đã được chuẩn bị đầy đủ thầy tâm thấy vậy thì gật đầu hài lòng sau một đêm suy nghĩ cuối cùng lão cũng đưa ra được quyết định có thể nói đây là quyết định khó khăn nhất của lão trong cả cuộc đời làm thầy pháp được rồi bốn người kia đâu tiến lên chia nhau đội lễ lên đầu hết đi thầy tâm tiến lên phân phó đám người của ông hưng lực minh và sơn biết là gọi mình cho nên tiến ra ông hưng đi đầu đội mâm đầu châu ba thằng còn lại mỗi thằng đội một cái đầu lợn hôm qua khi mà thầy tâm ghi đồ lễ cũng có giải thích qua cái đầu c h â u với ba cái thù lợn ấy chính là vật thế mạng cho bốn người ông hưng sôi nếp vàng mã còn lại xem như là quà cho sơn thần đ ạ i lính sau khi sắp xếp xong xuôi thầy tâm tiến lại phía của bốn người vỗ lưng vào một cái sau đó mới dẫn đầu đoàn người đi về phía miếu của sơn thần hôm nay là đêm rằm đáng lý ra bóng trăng phải tỏ ấy vậy mà mây đen không biết từ đâu kéo tới lơ lửng phía trên đầu thôn quang cảnh thôn hạ bây giờ chìm vào trong bóng tối vì là làm lễ tế thần cho nên đèn pin không được dùng những ngọn đuốc lớn tỏa ra ánh sáng đỏ lập lòe trong đêm tối càng tạo nên sự kỳ dị huyền ảo của thiết sĩ tâm linh đoàn người đi đến cửa miếu thì dừng lại thầy tâm liền lên tiếng hiện tại là lễ chủ yếu là xin sơn thần tha thứ cho lỗi lầm của những người này thôn dân ở ngoài này đợi tôi dẫn bốn người họ vào trong cấm ai được tiến vào phạm vi của biếu thờ thôn dân nghe thấy như vậy thì gật đầu lia lịa, lịa. thầy tâm tay cầm một bó hương đang cháy tiến vào thao sau là bốn người ông hưng lực sơn và minh khi cả năm người tiến qua cánh cửa thì từ bên ngoài miếu gió lớn cũng nổi lên mấy người phụ nữ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong không khí thì kháo nhau xó to như vậy cũng may là can ngăn mấy ông bà cụ ở nhà c h ỉ để cho các cụ ra đây quỳ lại chẳng mấy chúng gió thì nguy một người trong đám lên tiếng mấy người còn lại cũng gật đầu đồng ý phía trong miếu thờ từng ánh đèn được thắp lên ánh sáng vàng từ những ngọn nến hắt lên cánh cửa khiến cho mấy người đứng ngoài cảm nhận được sự thần bí phía trong thầy tâm cắm bó hương hồi nãy lên cái lư hương được làm từ đất thầy vái ba lần cái đó khấn lầm d ầ m ở trong miệng bốn người của ông hưng lúc này đã bắt đầu chảy đầy mồ hôi không phải mâm l ấ nặng mà họ đang sợ hãi trước một thế lực nào đó từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cả bốn người cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình c h ầ m c h ầ m cách thôn hạ không xa trên một con đường vắng dưới ánh trăng có hai thân ảnh một lớn một bé người đi trước kẻ theo sau hai thân ảnh đó chính là khánh và tiểu quỷ con trai của ngân tiểu quỷ hồn nhiên đang vui đùa cùng với chiếc bóng của khánh bất chợt nó chạy lên trước xoay người lại nũng nịu rồi nói thầy con cũng muốn được giống như người khánh nhìn nó ánh mắt vốn lạnh lùng thoáng có chút nhu hòa rồi hỏi con muốn điều gì giống ta tiểu quỷ chỉ tay về phía sau lưng c ủ khánh sau đó nó lại hướng ánh mắt xuống trước mặt mình hồn nhiên mà nói con muốn có bóng con muốn thành người khánh nghe những lời nói này thì trong lòng nội tâm có chút run d ẩ y người sao ta còn là người sao khánh két thở dài rồi ngồi xổm xuống trước mặt của tiểu quỷ đưa tay xoa đầu của nó nói với giọng nghiêm túc sư phụ ta đã từng nói chỉ cần làm theo lẽ phải duy trì chính đạo thì dù là quỷ yêu thi ma đều chân quý con đ ừ n g bận tâm mình xuất thân là gì chỉ cần nhớ duy trì chính đạo bảo vệ lẽ phải cố gắng tu luyện tích lũy âm đức thì mai này c h u y ể n thế đầu thai lúc ấy con sẽ chân chính trở thành người con có hiểu không dạ vâng tiểu quỷ gật đầu thật mạnh ánh mắt t r o n g vèo của nó toát lên được niềm hứng khởi cứ như nó vừa biết được đích đến của con đường hành đạo này vậy nhìn bộ dáng đáng yêu của tiểu quỷ trên miệng của khánh thoáng hiện lên một nụ cười thứ mà đã năm năm qua chưa từng xuất hiện đã năm năm kể từ ngày thầy văn và ngân chết khánh luôn đem tiểu quỷ bên mình trên mọi nẻo đường hành đạo giúp đời tích lũy âm đức thời gian đầu nó còn rất hung dữ nhiều lần làm cho khánh bị thương mỗi lần như vậy khánh đều nhẫn nại hắn nghĩ tới thầy văn nghĩ tới nguyện vọng cuối cùng của ngân mà tiếp tục dùng đạo nghĩa giáo hóa tiểu quỷ dần dà oán khí cùng chấp niệm của tiểu quỷ cũng bị thanh trừ giờ đây nó chuyên tâm bên cạnh khánh tu luyện hiện tại cũng đạt được một chút thành tiệu nhà có tiểu quỷ mà mấy năm qua khánh đã cứu được bao nhiêu người bị thiết lực hắc ám đeo đuổi hai thầy trò già bước đi đến gần nửa đêm thì đặt chân tới một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi khánh thở vào một hơi cậu cứ nghĩ rằng đêm nay phải ngủ ở ngoài trời tối may sao lại gặp được nơi mà có người sinh sống khánh tiến bước vào bên trong thì đi qua cổng làng bám đầy rong rêu trong lòng liền thầm nhủ nơi này thật là cổ kính phải chăng là bản làng cổ đại của gia tộc nào đó khoan đã mùi này làm khánh nhíu mày khi mày nhận thấy có thứ gì đó trong không khí một mùi tanh tưởi thoang thoảng xen lẫn với mùi hôi thối nhàn nhạt, nhạt đang lúc mà khánh miên man suy nghĩ thì từ phía bên cạnh vang lên tiếng của tiểu quỷ có quỷ khí cùng với yêu khí thầy ạ khánh gật đầu không nói chính quang cảnh ở ngoài thôn sáng trong thôn tối đã khiến cho cậu nhận ra điều gì đó không ổn đang diễn ra tại cái thôn này sau một thoáng suy nghĩ khánh tiến lại chậm rãi vào trong thôn m à ngọn đuốc hướng âm được khánh đốt lên vừa để xoay sáng vừa để xác định chính xác phương hướng của quỷ khí hai thầy trò tiến ngày lại một gần ngôi miếu đ ố t hướng âm cũng bùng cháy mạnh mẽ hơn có lẽ nó cảm nhận được quỷ khí khuếch tán ngày càng thêm đồng đậm phía trong miếu sơn thần lúc này tiếng khấn xin của thầy tâm vang lên không ngớt đáp lại những lời khấn xin đó lại là những tiếng cười tà mị vong vọng trong căn miếu đám người của ông hưng lúc này đã bắt đầu chảy đầy mồ hôi đôi tay bừng mầm lễ r u lên bần bật bất c h ợ n phía sau của ông hưng vang lên một giọng nói khều khào kế đó là tiếng mâm đồ lễ dây l o ạ n g xoảng ở trên đất chúng phá nhà của tao không tha không tha mấy người của ông hưng giật mình quay đầu lại nhìn chỉ thấy thằng lực đã ném mâm đồ lễ sang một bên t ừ lúc nào giờ đây nó đang cúi gằm xuống đất miệng thều i thào những thanh âm ma mị hai thằng sơn và minh sợ hãi cũng buông mâm đ ổ lễ xuống lùi ra xa khỏi thằng lực thầy tâm bấy giờ cũng nhận ra đôi mày nhíu c h ặ t lão lách qua đám người của ông hưng đang sợ hãi co rúm lại với nhau tiến lên mà nói quỷ quái phương nào lại dám ở đây già thần lộng quỷ ta đã dùng lễ đối đãi như thế mà người vẫn còn cố chấp không nhận lại muốn tiếp tục hại người người nghĩ ta không biết ngươi là thứ gì sao sơn thần tiếng cười the thé phát ra từ miệng của thằng lực nó từ từ ngẩng đầu lên p h í a s a u nhốm tóc đang chẹ ở trước mặt một đôi mắt đỏ q u ạ n h chừng lớn nhìn thầy tâm cái đó giọng nói giả n đu cất lên biết thì đã sao mày biết thì đã sao thằng thầy tàu không biết tự lượng sức mày nghĩ mày làm được gì tao đáng lý r ằ ngày n g mai ta mới lại ăn t ì m một đứa nữa nhưng mà thằng lực nói đoạn đưa tay lao về phía của ông hưng đang há mồm trận mắt ngồi ở trên đất can khôn tá pháp thầy tâm hét lên một tiếng vung kiếm gỗ chém mạnh về phía đôi tay của lực tiếng va đậm khô khốc vang lên tiếng c à n h kiếm gỗ của thầy tâm bị đánh bật ra ngoài đôi tay của thằng lực đang bị lực phản chấn hất văng khỏi cổ của ông hưng miệng của nó riêng gì tỏ rõ sự đau đớn phía bên kia đôi tay của thầy tâm vẫn nắm chặt kiếm gỗ nhưng sự tê dại khiến thanh kiếm run lên từng chập m à y cũng chỉ có vậy thôi chết đi chết đi thằng lực hét lên một lần nữa và lao lên nhưng người của nó chọn không phải là ông hưng thằng sơn h a y là thằng minh mà chính là thầy tâm con quỷ đang nhập trong thân xác của thằng lực biết chỉ cần giết thầy tâm thì không còn ai đủ sức để cản đường nó nữa các người mau chạy ra ngoài đi việc ở đây không còn nằm trong tầm khống chế của ta nữa bảo mọi người mau rời khỏi đ â y hết thầy tâm hướng ba người của ông hưng nói ta không ngừng kết ấn chống trả lại những đòn công kích của lực b à người ông hưng nghe hiểu ý tứ của thầy tâm nhưng mà đôi chân sớm đã mềm nhũn làm gì còn sức lực mà đứng dậy vô ích vô ích thôi không một đứa nào thoát được hết ta sẽ tìm ra chúng mày nét mặt của thằng lực lúc bấy giờ vô cùng hung dữ đôi mắt vằn lên những đầy tia máu đỏ khuôn mặt méo mó như sắp bị ai đó bóp chặt những tiếng hừ phát ra không ngớt thời tâm sau một hồi chống đỡ thì nhảy lùi ra xa hai tay phóng mạnh kiếm gỗ về phía của t h ằ n lực kiếm gỗ bị đôi tay mập màn của thằng lực nắm chặt những tiếng xì xẻo phát ra da thịt của thằng lực bị linh khí của kiếm gỗ thiêu đốt bốc lên khói đen máu thịt tanh tươi khuếch tán trong không khí t h ằ n lực nghến răng ken két dùng sức nắm chặt lấy lưỡi kiếm mà tuốt mạnh máu tươi theo các kẽ tay trào ra chảy dòng theo thân kiếm t ừ n g tiên linh lực cuối cùng cũng vì vậy mà biến mất thằng lực cười lên dữ tợn hai tay dùng sức ấn mạnh mũi kiếm vào ngực miệng thì t h ả o nói mày cứu nó đi mày cứu nó đi thằng thầy tàu ăn tim ăn tim không dừng lại thầy tâm nhìn thấy lưới kiếm đang từ từ đâm vào da thịt của lực thì sợ hãi kêu lên như nhớ ra điều gì lão vội vàng bắt ấn làm phép chú ngữ v ă n g vọng như là muốn níu kéo lại sinh mạng sắp bị cướp đi bởi bàn tay của ác quỷ thiên địa luân c h u y ể n càn khôn định âm dương tương hỗ thỉnh thần minh thái thượng tam thanh cấp cấp trên luật lệnh chú ngữ vừa dứt chỉ thấy sau lưng của lực một đạo kim quang ẩn h i ệ n cái đó là một tiếng nổ lớn vang lên toàn thân của lực run rẩy lào đào tiến về phía trước mấy bước một đào khói đen t à n m ắ t ở trên đỉnh đầu thì ra trước khi xuất phát thầy tâm vỗ lưng của bốn người ông hưng sơn minh v ậ n lực là có dụng ý ngay khi bốn lá b ù i nhỏ đã được thầy tâm âm thầm dán lên lưng của mỗi người nói rõ đêm n à y lão đã hạ quyết tâm làm tròn b ồ n phận của một người thầy pháp bị chúng chiêu bất ngờ con quỷ trong thân thể của thằng lực gào lên giận dữ đã là lao tới dùng đôi tay to lớn của thằng lực bóp chặt l ý cổ của thầy tâm thầy tâm sau kích toàn lực vừa rồi chân khí trong người đã hao hết mắt nhìn thấy thằng lực vẫn còn sức lao tới thì trong lòng kêu khổ l ã biết mình đã đánh giá sai thực lực của con quỷ kia hôm nay cái mạng già này khó giữ đau đấy đau đấy thằng tày tàu khốn kiếp mà to mắt ra m a nhìn mà to mắt ra m a nhìn sự điên cuồng của thằng lực dường như đã tới đỉnh điểm nó một tay bóp cổ của thầy tâm tay còn lại tiếp tục ấn kiếm gỗ vào da thịt một thanh âm trầm thấp nhưng mà khiến cho mấy người còn lại sờn cả gai ốc một dòng máu đỏ tươi phun lên mặt của thầy tâm trong đưa mắt dại đi vì thiếu dưỡng khí của thầy tâm đang hiện lên hình ảnh bàn tay của thằng lực len lỏi vào vết rách trên ngực không ngừng moi móc tiếng da thịt bị rách toạc vang lên bàn tay của nó đang ngập vào trong thân thể nhưng đó chưa phải là tất cả khi bàn tay của thằng lực rút ra một gối đỏ au đang co giật trên tay của nó từng nhịp yếu ớt thằng lực cười lên giận dữ cái đó đưa trái tim của mình lên chính miệng từng miếng từng miếng mà nhai nuốt mày ăn không ngon lắm ngon lắm đấy những thanh âm nghèn nghẹn phát ra từ cổ họng của thằng lực dứt lời nó nhắt quả tim đã bị cắn nham nhở vào miệng của thầy tâm mặc cho lão gắng gượng trốn tránh k h ô n g k h ô n g cái thứ ác nghiệt thầy tâm cố gắng nạn ra một pháp quyết hướng đầu của thằng lực vỗ xuống thế nhưng mà cánh tay còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị một bàn tay khác nắm lấy thằng lực chừng mắt cười lên dữ tợn cái miệng dính đầy máu thịt há to nhắm cổ thầy tâm mà cắn một tiếng hét đau đớn từ trong miếu sơn thần truyền ra khiến cho cả đám thôn dân phía ngoài sợ hãi ngay lúc mà cả đám còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì từ phía trong một thân ảnh lao vụt qua đạp tung cửa miếu nhảy vào yêu nghiệt thành ầm lạnh lẽo tiếp theo là một cỗ sát khí lẫm liệt thằng lực lúc này đang ngậm lấy một bên cổ của thầy tâm mà hút lấy hút để ngay khi nó đang hưởng thụ dòng máu của pháp sư t r ư ớ c đ ẩ y dương khí thì cảm nhận thấy sát khí kéo tới nó sợ hãi buông tay của thầy tâm nhanh chóng nhảy lùi ra sau tránh né ngay vị trí của nó vừa rồi một thanh đoàn kiếm cắm mạnh xuống tỏa ra sát khí bức người kế đó một bóng đen nhỏ nhắn lao tới vụ tấn công thằng lực tiểu quỷ phương nào dám đến miếu sơn thần ta làm loãn lực mỉm cười vùng tay đón đánh bóng đen nọ ác q u ỷ hại người ta phải thế thiên hành đạo một dòng nói trẻ thư cất lên bóng đen nọ chính là tiểu quỷ khi đã nhìn thấy lực ra tay giết người nó đã sớm nổi giận từng luồng quỷ lực bạo khởi không ngừng công kích quỷ hồn trong thân thể của lực thế thiên hành đạo người cũng là quỷ thì lấy tư cách gì để mà diệt quỷ lại còn thế thiên hành đạo nực cười thằng lực cười lên dữ tợn vừa rồi nó hấp thụ dưng ơ khí trên người của thầy tâm tuy chưa hút cả nhưng bấy nhiêu đó cũng khiến cho nó mạnh mẽ hơn nhiều tiểu quỷ bao năm qua cố gắng tu luyện nhưng nhất thời không phải đối thủ của nó sau một hồi chiến đấu tiểu quỷ dần bị nó chèn ép ai nói với n g ư ờ i quỷ không có tư cách hành đạo p h ạ m là sinh linh ở trong thiên địa thì đều có tư cách đó c ó đ i ề u chính là kẻ đó tín niệm là chính hay là tà thanh âm lạnh lẽo lại một lần nữa truyền tới tai của lực nó sợ hãi liếc mắt nhìn về phía sau chỉ thấy một ấn quyết đang vỗ mạnh tới gáy của mình lại là một tiếng động lớn vang lên nhưng mà lần này kẻ bị đánh bay chính là lực mày được lắm mày được lắm chưa có xong đâu thằng lực nằm bẹp dưới đất máu mồm máu mũi tuôn ra xối xả nói d ấ t lời toàn thân mềm nhũn nằm yên bất động từ trong thân thể của nó một thư ảnh màu đen t h o á t ra bay vụt về phía cửa sổ của căn miếu tiểu q u ỷ thấy vậy thì liền mau chóng đuổi theo k h á n h biết q u ỷ hồn có thể xuyên tường độn thổ mình cơ bản muốn đuổi cũng không đuổi được cho nên đành tiến lại phía thầy tâm để kiểm tra t h ư ờ n g thế <cười> xin cảm ơn q u ý khán thính giả đã chú ý lắng nghe